Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 308 Lâm Hiên phát uy Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Dũng khí đáng khen. Đáng tiếc là lấy trứng tròi đá. Muốn chết. Côn Sơn Thượng Nhân gầm lên một tiếng tựa như một tiếng. Sấm nổ giữa không chung. Diệp Như chỉ thấy trước mắt tối sầm lại trời. Đất nghiêng ngả, suýt nữa thì rơi từ trên không xuống. Sau khi kinh. Hãi liền vội vàng hít một hơi thật sâu mới miễn cứng ổn định thân. Hình còn các đệ tử diệp ra khác đều sợ trắng mặt, hô hấp rối loạn. Thực lực tu sĩ ghét đan kỳ thực quá mạnh mẽ. Chúng nhân trong lòng hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không có ai. Lùi bước, nhưng trong mắt đã ẩm ước có sự sợ hãi. Côn Sơn Thượng Nhân, cười lạnh từ năm ngón tay thô ngắn bắn ra những tia kiếm khí màu, vàng. Bảy tên đệ tử Diệp ra trong đó có hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ cơ hồ đều. Không kịp kêu lên một tiếng thì thân thể đã bị xuyên qua. Trên bầu trời chỉ còn Diệp như dáng vẻ cô đơn yếu đuối. Thế nào muốn chết thì cứ bước ra Phật ra tiến các người lên. Đường Côn Sơn Thượng Nhân trên mặt hiện vẻ hung ác, ngạo mạn đưa mắt. Nhìn bốn phía xung quanh. Diệp ra đệ tử tuy gan dạ nhưng cũng không muốn chết nhất thời bị thủ. Đoạn tàn nhẫn của hắn chấn trụ, không có ai dám tiến lên chống lại. Nữa, côn sơn thượng nhân hừ một tiếng, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn vô cùng. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm lánh đảm truyền tới đại hòa thượng. Lâm mố chán sống, nếu ngươi có bản sự thì đưa ta về quy thiên được. Không, thanh âm kia rất nhẹ nhàng, phản phất như một làn gió nhẹ thoảng qua. Không hề mang một chút khí tức của nhân gian, song khi đến tai của côn. Sơn Thượng Nhân lại làm hắn cực kỳ chấn động. Quay đầu lại liền thấy một thanh niên dung mạo tầm thường đang đứng. Cách mình chừng trăm trượng, vẻ mặt dễu cợt. Tuy rằng dáng vẻ đối phương chỉ có 20 tuổi nhưng đồng tử Côn Sơn. Thượng Nhân lại hơi co lại tu chân giả kết đan kỳ. Ngươi là ai? Côn Sơn Thượng Nhân tuy nổi tiếng vì tàn bạo, háo sắc nhưng tính cách cũng hết sức cẩn thận. Diệp ra không phải chỉ có một vị cao thủ kết. Đan Kỳ đã bị chém rơi đầu rồi sao? Ở đâu lại chui ra tên tiểu tử này? Vậy, ta là ai ngươi còn chưa đủ tư cách biết? Lâm Hiên không hề che giấu. Vẻ mặt kinh bỉ. Ngươi, Côn Sơn Thượng Nhân rốt cuộc cũng nổi giận. Hắn tuy là tán, tu nhưng tu tập công pháp đặc biệt cho dù là so với tu sĩ đồng dai. Thì thực lực cũng được xem là hàng đầu có khi nào lại bị người khác trực tiếp sỉ nhục như vậy. Giận quá hóa cười tiểu tử, là người muốn, chết, lời còn chưa dứt, năm ngón tay tay đã co lại rồi bắn ra mấy tia kiếm, khí màu vàng, cho vặt, Lâm Hiên chẳng buồn né tránh thanh mang cả người ló lên, một tầng hộ, cháo màu xanh nhạt đã bao bọc hắn lại cựu thiên linh thuấn thấy Lâm Hiên khinh suất như vậy, côn sơn thượng nhân trong lòng vui, mừng, kiếm khí màu vàng này của hắn không phải là thủ đoạn công kích, Bình thường, luận về quy lực thì có thể so sánh với một vài linh thuật. Công kích địa giai khác là một trong những thần thông cực kỳ lợi hại của kim giáp công. Tiểu tử này khinh xuất như vậy thì thừa cơ giết hắn luôn. Nhưng khí kiếm khí màu vàng đánh chúng, hộ cháo chỉ hơi rung lên làm. Mắt côn sơn thượng nhân suýt rớt ra. Bất quá tuy hắn kinh hãi nhưng... Động tác cũng cực nhanh, tay áo vung lên, một đảo lệ mang màu lam bắn, ra, lâm hiên híp mắt lại. Đối phương đã dùng đến pháp bảo thì hắn tất, nhiên cũng không dùng cửa thiên linh thuẫn ngang kháng tiện thể thử. Nhiệm cổ bảo mới lấy được luôn. Hắn hé miệng, nhả ra một thanh tiểu kiếm dài một tấc đón gió biến. Lớn trong phút chốc đã dài đến ba thước, tỏa ra hàn quang làm người. Ta sợ hãi, dít lên ngay đón đảo lệ mang. Choang, chỉ trong một kích, hai kiện pháp bào đã phân thắng bại. Kiện tiểu, chùi màu lam kia linh lực mất hết, có vẻ như bị hỏng rất nặng. Côn sơn thượng nhân kinh hãi thất sắc đau lòng không thôi. Vội ghét, pháp quyết muốn thu hồi pháp bào. Lâm Hiên làm sao lại để hắn như ý. Hắn cười lạnh bắt pháp quyết, phi kiếm lói lên hàn quang chém tiểu. chùy của đối phương thành hai nửa. Tiểu tử, ngươi dám hủy bảo vật của ta. Côn Sơn Thượng Nhân hai mắt. Đỏ ngầu nhưng chỉ dám nghe nanh múa vuốt, Rõ ràng là chỉ mạnh miệng. Lam Quang Truy tuy là không phải là bổn mạng pháp bảo nhưng cũng là. Dùng hàn băng vạn năm giày công mài rũa. Mất bao công sức mới luyện chế. Thành công uy lực không nhỏ. Làm sao lại bị đối phương hủy diệt dễ. Ràng như vậy. Lâm Hiên gật gật đầu. Không có vẻ ngạc nhiên, phiêu vân lạc tuyết kiếm. Không phải là cổ bảo bình thường, chủ nhân chính là tu sĩ Nguyên Anh. Kỳ có uy lực như vậy cũng là điều hết sức bình thường. Tiểu tử trước mắt này không phải là tu sĩ ghét đan kỳ bình thường. Sau khi Côn Sơn Thượng Nhân đưa ra ghét luận này trong lòng thầm hối. Hận biết thế đã không hòa mình vào vũng nước đục của hai nhà liễu, Diệp. Nhưng hối hận cũng chẳng có ít gì, hắn cắn răng tháo Phật Châu. Trên cổ xuống tung lên trời. Chối Phật Châu Đức tung mỗi một khỏa. Hạt Châu biến ảo thành một viên cầu màu vàng đường kính cả trượng. Hung hăng hướng về Lâm Hiên lao tới. Thanh thế rất kinh người. Xong Lâm Hiên lại chẳng thèm để ý. Cũng không có tâm tình dây dưa với hắn ở đây. Tay trái vừa lật đem một tấm gương cổ lớn chừng lòng bàn tay ra. rót pháp lực vào trong quang hoa trên mặt gương ló lên từng đạo. Từng đạo quang đoàn màu đen to bằng nắm tay từ trong phóng ra. Quang đoàn vừa tiếp xúc với pháp bảo đối phương liền đem viên cầu màu. Vàng bao vây lại bên trong. Côn Sơn Thượng Nhân có phần mù mịt không hiểu nhưng ngay sau đó sắc. Mặt liền cuồng biến. Chỉ thấy quang cầu màu vàng nhanh chóng thu nhỏ. Lại một lần nữa biến trở lại hình dáng Phật Châu ban đầu. Chuyện gì thế này đối phương sao có thể dễ dàng loại bỏ pháp bảo của mình như vậy. Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu thì một tiểu cầu màu đen đã đánh. Chúng hắn. Không đau, một vết thương cũng không có, song pháp lực cả. Người điên cuồng hư thoát ra ngoài. Côn sơn thượng nhân sắc mặt trắng bệch cuối cùng cũng hiểu được một. Điều, mình hoàn toàn không phải đối thủ của thiếu niên trước mắt. Ánh mắt lâm hiên lạnh như băng làm hắn cả người lạnh lẽo. Cắn chặt răng cố gắng tập hợp chút pháp lực còn sót lại trong cơ thể. Ba một tiếng, rốt cuộc cũng phá vỡ tầng hát quang cấm chế ngoài cơ. Thể, côn sơn thượng nhân trong lòng vui mừng, lưu lại chỗ này, chắc. Chắn là sẽ mất mạng. Tuy hắn thèm nhỏ rãi sắc đẹp của Diệp Như nhưng... Cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Cả người kim quang đại. Phóng... Hóa thành một đám mây màu vàng đang muốn bỏ chạy thì thân hình. Đột nhiên xứng lại. Côn Sơn Thượng Nhân cuối đầu nhìn xuống lồng ngực của mình trên mặt lộ vẻ không tin nổi. Ở vị trí trái tim hắn, một cây tiểu châm dài chừng một xích chui ra. Là cổ bảo bích lân châm. Lâm Hiên hé miệng đem một luồng đan hỏa phun tới thân thể Côn Sơn. Thượng Nhân lập tức hóa thành một khối hỏa cầu lớn trong phút chốc đát. Biến thành cho bụi Từ lúc Lâm Hiên hiện thân đến khi tiêu diệt Côn Sơn Thượng Nhân cũng Chỉ có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi Để tử diệt ra xung quanh xem xong Mà khá hốc mồm Cũng khó trách Vừa rồi Côn Sơn Thượng Nhân còn kiêu căng ngạo mạn như Vậy mà chỉ trong giây lát Đã bị thiếu niên này lấy mạng Bọn họ thực Sự khó có thể tiếp nhận được Nhất là Lâm Hiên tuổi trẻ như thế Tướng Mạo lại không có gì nổi trội Diệp như trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ, khác với các đệ tử khác là độc nữ của gia chủ, nàng tự nhiên hiểu rõ mối quan hệ của nhà mình, với lúc trước nàng dẫn Lâm Hiên vào Diệp ra bảo đối với thân phận, thiếu niên này cũng được phụ thân nói qua một chút.